chương vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý tín g i ả tiếp theo sau là phần hai của bộ tiểu thuyết quyết y kỳ thư tác giả trần thanh d â n diễn g i ả đọc chương vũ bao nhiêu phần tử tin anh của võ lâm quần hùng rầm rộ kéo đến tổng đà thất linh giáo ở động ngoạ long núi long trung lúc đến nơi một tình trạng khiến cho quần hùng kinh hãi không bút nào tả xiết số là thất linh giáo đã c h o l ạ n h khói tàn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 nam quan kỳ nhân liền được suy tôn lên làm võ lâm minh chủ tại ngoạ long cốc xây dựng nên tổng đàn võ minh ở nguyên chỗ của thất linh giáo ngoài cửa ngoạ long cốc có đắp một tòa công nghĩa đài để giải quyết những điều ân quán thị phi trên chốn giang hồ võ thánh ngô vĩnh thái yêu cầu nam quan kỳ nhân cho biết chân tướng cùng lai lịch nhưng lời yêu cầu không được thỏa mãn liền t r tuyệt không chịu gia nhập võ minh và thành ra một môn phái độc lập ngoài Võ minh những vụ nhiễu nhương trong Võ lâm được bình tĩnh trong ba năm đến năm thứ tư thì trên chốn giang hồ lại xuất hiện một tổ chức gọi là kim cương minh tổ chức này không rõ lai lịch nhưng công lực rất là cao thâm mà hành động rất bảo tàng thảm sát biết bao nhiêu là đồng đạo Võ lâm những vụ tàn ác của kim cương minh còn tệ hại hơn cả thất linh giáo vì thế mà võ minh triệu tập các môn phái lại để thương nghĩ cách đối phó vào ngày q u â n hùng t ụ h ộ i kim cương minh kéo đến tổng đàn của võ minh trên công nghĩa đài trước khi mở trường quyết đấu kim cương đà chúa cùng võ lâm minh chủ tỷ đấu để đánh cuộc ai thắng là minh chủ thiên hạ mà ai bại thì phải rút lui khỏi chốn giang hồ cuộc kịch đấu kéo dài hai canh giờ cả hai bên cùng thi triển hết mọi kỳ công tuyệt kỷ sau cùng võ lâm minh chủ đi vào tình trạng bại trận những nhân vật đầu não của các môn phái cực kỳ kinh h ả i và khẩn trương đột nhiên một chàng kiếm sĩ thanh niên m ặ t đẹp như thái tuế đã ra khiêu chiến với kim cương minh đà chúa hai bên định hơn thua trong vòng ba chiêu k i ế m họ còn đem võ lâm đệ nhất bảo ra mà đặt c u ộ c nữa kim cương đà chúa tiếp tục cuộc khiêu chiến này chàng thanh niên kiếm sĩ kia là đại ca của ngô cương tên gọi là ngô hụ thế rồi cuộc đấu giữa kim cương minh đà chúa cùng võ lâm minh chủ tạm thời đình chỉ để đi vào điều ước ba kiếm hiệp đầu hai bên giữ thái quân bình nhưng cũng đủ khiến cho quần hùng tại trường phải kinh hãi kiếm thuật của hai bên đã đến mức cao chót vót có thể nói là kiếm thuật thận thiện tẩn mỹ đến hiệp thứ hai hai bên đứng đối lập đến nửa canh giờ đột nhiên có một thiếu nữ tuyệt sắc lên công nghĩa đài không hiểu hai bên thảo luận với nhau những gì rồi hiệp thứ hai không động thủ nữa kim cương minh đà chúa tuyên bố phế bỏ trận đấu này và tự nguyện lui khỏi võ lâm trung nguyên kiếp nạn của võ lâm đã được ngô hùng giảng hội và t r a n g được tặng ngoại hiệu là vô địch mỹ kiến khách sau đó một năm lại có một vị s á t tinh xuất thế n ằ m môn phái lớn phải chịu tai ương đầu tiên những t a i cao thủ bậc nhất trở nên hầu như không một ai thoát nạn tiếp theo là những ban g phái khác cùng những kiếm sĩ nổi tiếng trên chốn giang hồ trong vòng trăm ngày đều bị tàn sát võ lâm đã đến ngài mạc dẫn ám s á t tinh kia lại chính là vô địch mỹ kiếm khách ngô hùng s a o võ lâm đệ nhất bảo phải chịu tuyệt diệt toàn bảo từ bảo chúa trở xuống cho tới người già yếu cùng đàn bà trẻ con hơn năm trăm mạng đều bị sát hại một điều khiến ai nấy cũng phải lấy làm quái vị là từ đó không còn thấy tâm tích của vô địch kiếm khách ngô hùng đâu nữa mười năm trời vụ bí mật rùng rợn này vẫn chưa phanh phui ra được ngô c ư ờ n g nhớ đến đây bất giác buông một tiếng thở dài sườn sượt thiết tâm thái toái đột nhiên lên tiếng nói vụ thảm án mười năm trước xảy ra trong khi ta ở biên thùy thật là đáng tiếc ta không được một kích mà chỉ nghe lão thái ngọc thư nói tới t h ô i ngô c ư ờ n g nghiến răng gật đầu thiết tâm thái tuế lại nói bàn về tội viên thì chỉ có một mình đại ca ngươi thế mà các môn phái liên thủ gây vụ đổ máu tại gió lâm đệ nhất bảo kể ra cũng quá đáng t h ậ t ngô cương chợt xen vào nói có một ngày nào đó họ sẽ phải trả lại những ân quả này tiểu cương đây là một vụ kỳ án vô t u y ể n khoáng hậu trong gió lâm và cũng là một vụ thảm án trên cả trăm năm mới thấy một lần theo lời đồn thì sau khi xảy ra vụ án đã có rất nhiều người đến mở cuộc điều tra rồi hai nghi vấn được đặt ra đến nay vẫn chưa được giải thích ngô cương lên tiếng hỏi những nghi vấn gì thiết tâm thái tuế đáp nằm đó trên công nghĩa đài tại sao kim cương minh đà chủ lại đột nhiên phế bỏ cuộc tỷ đấu tam kiếm và tuyên bố rời khỏi chốn giang hồ thiếu nữ xinh đẹp kia ở trên đài đã thảo luận những gì với đại huynh của ngươi đó là một chuyện còn điểm thứ hai tại sao lại không ai hiểu đại ca ngươi lạc lõng ở nơi đâu tiểu điệp sẽ điều tra hai điểm này bây giờ xin hỏi đại thúc một việc việc gì chỗ lập đà kim cương minh năm đó ở đâu và người trưởng đà là ai về điểm này e rằng không một ai trả lời ngươi được kim cương minh ra đời một cách đột ngột mà lúc tiêu tan cũng đột ngột đến nay vẫn còn trong một sự bí ẩn tổ chức kim cương mình ấy lấy cái đầu kim cương dùng làm tiêu chí một khi giết người xong lại để dấu hiệu kim cương đầu vào người của bị nạn ủa tiểu cương trời sắp tối rồi chúng ta chia tay thôi từ đây ngươi sẽ thành đối tượng của bọn võ m ì n h theo dõi đó tiểu điệp đã làm hại đại thúc rồi không được nói như thế đó là ý ta muốn như vậy xin đại thúc tùy tiện n g ư ờ i nên biến đổi hình dạng đừng để mục tiêu cho chúng theo dõi mày ở chỗ đối phương chỉ có mấy tên biết chân tướng của n g ư ờ i đây ta còn chút tiền bạc ngươi cầm lấy chờ lúc trời sáng mua ít quần áo để cải trang đinh ninh nhớ lời ta căn dặn là đi xa tận chốn biên thùy nếu không gặp được kỳ tích thì đừng có trở về trung nguyên này nữa thiết tâm thái tuế hồ phi nói xong thò tay vào bọc lấy ra một gói khăn nặng nhét vào tay của ngô cương người không có tiền đi đâu nửa bước cũng khó ngô cương biết rõ như vậy chàng không nói gì d i ơ tay đón lấy lúc ban ngày chàng lấy làm lạ l là, ạ lão q u á tử sắp chết đói mà lại có vàng bạc nhiều đem theo như vậy nhưng bây giờ chàng không lấy chi làm lạ nữa vì biết lai lịch của đối phương rồi thiết tâm thái tuế lại nói mười năm trời ta đi khắp miền nam quan để cố kiếm một kẻ thù ta đã thề rằng nếu còn sống lúc nào ta vẫn tiếp tục tìm kiếm ngô cương liền hỏi kẻ thù của đại thúc là ai thiết tâm thái tuế lại đáp n g ư ờ i chẳng nên biết làm chi tiểu điệp muốn biết để nhớ lấy mà đề phòng sau này thiết tâm thái tuế m ắ c lộ thanh quan hồi lâu rồi mới thở dài hỏi tiểu c ư ờ n g người thử đoán xem đại thúc bao nhiêu tuổi đại khái là chưa đến bảy mươi thiết tâm thái tuế cười ha hả nói quan tâm làm cho người già phẫn hận cũng làm cho người biến đổi ta chưa đến tuổi hiệu mệnh trời đại thúc chưa tới năm mươi ư đúng vậy ta ra đời từ năm mười tám tuổi và hiện nay đã bốn mươi chín tuổi trời ơi dụng mạo đại thúc già trước tuổi quá nhiều mối hận của ta đã hai mươi năm nếu vụ này mà có người thứ hai hay biết thì người đó là ngươi tiểu điệp xin lỗi đại thúc đã khiêu g ọ i mối thù xưa không sao cho n g ư ờ i hay cũng phải nếu kiếp này ta không gặp kẻ thù thì cũng còn có một người nữa biết vậy kẻ thù của đại thúc là ai hoa bất phương hoa bất phương ư tên này nghe lạ lắm lạ thật người hắn càng lạ nữa y có điều gì đặc biệt tuổi hắn cũng tương đương tuổi ta công lực cũng tương đương như thế hắn là một đứa đê hèn hiếu sắc dâm vật bộ mặt của hắn thật là khả ố mà không biết bao nhiêu thiếu nữ trình bạch đã bị hắn phá hoại hẳn người đó nên giết đi g i đại thúc với hắn có thù quán gì <cười> nói ra thật là mất mặt hắn hắn quyến rũ vợ ta cha ôi phải rồi hắn có điểm đặc biệt là ngón tay út ở bên trái thêm một nhánh nhỏ lại bằng đầu dơi ngón tay vô danh đại thúc nếu tiểu điệp thấy hắn sẽ chém đầu hắn để rửa hận cho đại thúc đừng ta còn hơi thở cuối cùng cũng muốn chính tay của mình giết hắn còn con dâm phụ b ớ t t r ì n h mãn kìa nữa đại thẩm họ tên là gì con dâm phụ đó là mỹ nhân ngư từ tiểu hương ngô c ư ờ n g lẩm bẩm nhắc lại sáu chữ mỹ nhân ngư từ tiểu hương tiếng gà s a o s á t xem chừng trời đã sáng rồi thiết tâm thái tuế vỗ đầu ngô c ư ờ n g và nói tiểu c ư ờ n g n g ư ờ i nhân lúc trời còn chưa sáng hãy đi lẹ lên đi ta mong n g ư ờ i sẽ gặp cơ duyên kỳ ngộ phi thường ngô cương ra chiều quyến luyến rà nói đại thúc tạ ơn đại thúc hết lòng chiếu cố xin đại thúc bảo trọng trên đường đi về phía nam một chàng thiếu niên gầy ốm ăn mặc theo kiểu quê mùa trên d à i vác theo một cái bọc nhỏ thất t h i ể u đi một mình tuy mắt của chàng xanh như tàu lá vẫn không giấu hết được vẻ tứng tú hiên ngang chàng chính là con n h ạ n l ẻ phiêu b ạ c giang hồ tên gọi là ngô cương dọc đường chàng gặp khá nhiều võ sĩ chuyên môn tra hỏi bọn ăn sinh nhưng chẳng một ai chú ý đến chàng vì chàng đã cải trang khác hẳn một tên tiểu q u á tử khi còn ở phủ khai p h ò n g tiền đồ mờ mịt ngô cương chẳng biết đi về đâu tối đến tòa phá miếu hoặc dưới mái hiên nhà người ta là chỗ yên thân của chàng bụng đói mà chàng mua ít cơm hẫm rau xanh mà ăn chàng từng phiêu bạc đã lâu nên cách sinh hoạt này chàng cũng đã chẳng lấy chi làm khổ sở cái mà chàng lấy làm đau khổ là không hiểu đến bao giờ mới hết bước đường phiêu bạc chàng biết rõ chỉ mối c ự u hận hành hạ cũng đủ khiến cho con người của chàng hao mòn chết đi được từ khi chàng gặp điều bất hạnh mười năm trời không bao giờ chàng có một nụ cười vui vẻ chàng không biết đến quan lạc là gì có thể nói là chàng sinh trưởng trong c ự u hận thái quản gia chết rồi trên đời của chàng không còn một người thân nào nữa hôm ấy chàng đến phàn thành ở hán trung chỗ này đối diện với tương dương ở bên kia sông trời nóng mà người lại nhọc mệt ngô cương muốn tìm nơi nghỉ mát chàng ghi nhớ cẩn thận lời cảnh báo của thiết tâm thái tuế là phải hết sức tránh những nơi đô hội như thành to ấp lớn nên chàng không tiến vào phàn thành ở hán trung mé ngoài chừng một dặm nữa thì gặp một quán trà ở bên đường quán trà này chuyên bán cho những người đầu đội vai mang hoặc những khách bộ hành vào nghỉ chân ngô cương vào hàng gọi lấy cho một bình trà và hai tấm bánh dừng ngang nhưng ngồi ăn chàng phải uống vì miệng đã k h á t phải ăn vì bụng đã đói chàng đã là người đương nhiên không khỏi cảm thấy đói khát nếu không thời chàng cũng chẳng biết đến ăn uống là gì nữa toàn bộ tư tưởng của chàng chỉ là một chữ hận kỳ vọng của chàng có một không hai là gặp cao nhân luyện thành tuyệt nghệ còn ngoài ra chàng chẳng cần biết một chuyện gì khác đôi khi chàng dường như có cảm giác điên rồ muốn kết thúc cuộc đời của mình x o n g ý niệm phục thù đã nắm chàng lại ý niệm này khiến cho chàng không phát đi chàng nghiến chặt hai hàm răng và chịu sống thêm nước trà đã pha qua mấy lần bây giờ chỉ còn là nước lã còn bánh của chàng chẳng hiểu mình ăn hết từ lúc nào Bây giờ chàng ngớ ngẩn xuất thần điếm tiểu nhị lượn qua lượn lại mấy vòng trước mặt của chàng sau không nhịn được liền cất tiếng hỏi tiểu ca tiểu ca muốn dùng gì nữa không ngô cương như người trong mộng choàng tỉnh giấc chàng ồ lên một tiếng rồi đáp thôi không ăn uống gì nữa hết bao nhiêu tiền vậy ba đồng tiền lớn ngô cương thò tay sờ túi thì chẳng còn một đồng nào tiểu nhị biết chàng không tiền mặc ra chữ nãy ngô cương liền mở bọc lấy ra một nắm bạc d ụ n g đưa cho tiểu nhị trong bọc toàn là vàng bạc bạc từng đỉnh lớn mà vàng thì cũng từng thôi mấy chục lạc gã tiểu nhị thấy thế thèm quá tưởng như không muốn bỏ đi nữa đến lúc ngô cương gói gã mới chạy đến quầy để thối tiền có người ngồi gần đưa mắt ra hiệu mà ngô cương không biết gì hết tên tiểu nhị đưa lại một nắm tiền xanh ngô cương cũng chẳng buồn đếm bỏ ngay vào túi rồi đứng lên chàng đi chưa được bao xa thì phía sau có tiếng bước chân nhộn nhạo và có tiếng người quát lớn tiểu tử đứng lại cho các ông hỏi đây ngô cương giật mình kinh hãi dừng bước quay lại thì thấy bốn hán tử đội mũ lệch mặc áo cụt tai dây chàng vào giữa ngô cương cất tiếng hỏi bốn vị muốn làm gì một gã trong đám này trên mặt có dấu chàm xanh lạnh lùng mãi tiểu tử người ở địa phương nào đến đây gì ngô cương đáp tại hạ là khách qua đường hán tử kia lại hỏi người làm nghề gì chẳng làm gì hết người ở phe phái nào t à i hạ không hiểu đại hán quay lại đưa mắt cho ba tên đồng bọn rồi n g o á t miệng xịu mặt xuống nói tiểu tử ta xem chừng mi không phải là hạng người lương thiện ngô cường tức giận hỏi lại người muốn giở trò gì đại hán bật cười hung dữ rồi nói <cười> tiểu tử đêm qua t r à n g bảo của chúng ta mất trộm rất nhiều vàng bạc chúng ta coi mi có giả khả nghi bây giờ chúng ta phải khám xét người của mi đó ngô c ư ờ n g tức giận đến d ở mật chàng lên tiếng hỏi giữa ban ngày ban mặt mà các người dám sao chàng chưa dứt lời bỗng nghe đánh bóp một tiếng chàng bị một cái b ạ c tay rất nặng đưa lên tay s ợ má rồi loạng c h o ạ n lùi lại bốn năm bước đầu dáng mắt qua thêm vào khí tức khiến cho chàng suýt ngã lăn ra tên đại hán lại quát l ê n l ụ t xót trong mình cả b à tên hán tử kia liền nhảy vào hai tên nắm giữ cạnh sườn còn một tên chụp chiếc túi trên vai của chàng chúng móc lấy hết bạc vàng cả mấy đống tiền xanh cũng không bỏ sót ngô c ư ờ n g tức chết đi được chàng lớn tiếng la lên quân cường đạo cướp giật tên đại hãn lại s ổ vào t á c chàng luôn mấy cái ngô c ư ờ n g không la được nữa mặt sưng húp lên k h ó e miệng ứa máu hai người buông tay ngô c ư ờ n g ngã ra đại hán lại đá chàng một c ư c h à n g kêu rú người lên người bắn v ă n vào một đám cỏ rậm ở bên đường mắt tối sầm lại sau lưng tê dại không biết đau là gì nữa chàng tiếp tục học máu thêm mấy bún một tên hán tử lên tiếng hỏi lão đại giết hắn đi cho rồi đại hán lên tiếng đáp không cần gã là con cừu non ở xa xôi không đáng động thủ đâu bây giờ đi đâu đến nhà tiểu thúy ở mé tây thành một lần này dù ở đó ăn chơi nửa tháng luôn <cười> mẹ kiếp đừng có ba q u a nữa đi thôi rồi bọn chúng lại lên đường đám cỏ rậm này rất dày mà trên đường ít người qua lại nên ngô cương nằm ở trong đó mà không ai phát giác ra được chỗ của chàng nằm cỏ cao đến ngập đầu người chàng ngửa mặt trong trời coi những đám mây bay muốn khóc mà không có nước mắt hiện giờ trong mình c ủ ngô cương không còn một đồng một chữ chàng nghĩ đến giai đoạn phải ăn s i n để sống thì tưởng chừng như ruột gan tan nát bọc kim ngân này kể ra chẳng có chi là trân quý đối với ngô cương chàng nhớ lại thuở nhỏ trong nhà của chàng từng lấy những hạt châu lớn để làm đạn chơi một hạt châu có lẽ còn giá trị hơn một bọc kim ngân vừa bị cướp nhưng tình trạng bữa nay không phải như ngày trước huống chi tiền bạc này lại là của thiết tâm thái tuế tặng cho đó là món tiền chàng dựa vào để mà sống để đi đến chân trời gốc bể bữa nay mất hết mà chàng lại không ăn trộm được ăn cướp được thì tất phải trở về cuộc đời ăn sinh hành khất cái đó không đáng kể điều khiến cho chàng lo nghĩ là chàng chìm đắm vào nghề hành khất sẽ bị bọn nanh vuốt của võ minh phát giác mà phát giác ra một cách dễ dàng nữa là ngô c ư ờ n g không dám nghĩ thêm gì nữa thật ra chẳng nên nghĩ làm chi nhất thiết đều do định mệnh cả chàng lẩm bẩm nói trời đã chẳng công minh quỷ thần cũng gây ra lắm chuyện ngô c ư ờ n g lẩm bẩm mấy câu này vì chàng đang hận thấu xương nhưng hận thì cũng chẳng có làm được gì nó không cải biến được g i ậ n mệnh đen tối không biết chàng n g ỡ ngẩn qua bao lâu bỗng một tiếng sấm nổ khiến chàng tỉnh lại bầu trời đã biến đổi hình dạng từng đám mây đen ùn g ùn g nổi lên chớp vật n h o a n n h o á n sắm nổ ầm ầm xem chừng sắp có một trận mưa to ngô cương nhịn đau chàng chóng tay l ầ m còm bò dậy l o ạ n choạng đi vào con đường lớn những hạt mưa lớn bằng hạt đậu bắt đầu đập vào mặt của chàng đường này thường ngày ngựa chạy nhưng hạt mưa hất tung rồi theo gió cuốn đi người đi đường lật đật tìm một chỗ để trú mưa khách trị mã cũng ra roi cho ngựa chạy nhanh hơn ngô cương nóng lòng như lửa đốt ở nhà chàng thường hướng nước mưa để uống nhưng hiện giờ chàng đã bị thương thì trận mưa này có thể làm cho chàng uống mạn g ngô cương h o à n g mang l ã o đảo thân hình chạy đi rồi những hạt mưa lúc đó mỗi lúc một dày hơn chỉ trong khoảnh khắc chàng đã bị ướt từ đầu cho đến chân đột nhiên chàng phát giác gần đó có một quyệt động chàng cố hết sức lê gót tới nơi vừa tới nơi cửa động thì chàng đã kiệt lực té ngồi xuống một mùi hương quen thuộc như chọt vào mũi của chàng chàng biết ở trong động có một người mà lại là một người hành khất chàng ngã lăn ra rồi không còn sức bò dậy được nữa trời mưa như trút nước sấm chớp ầm ầm thanh thế rất là khủng khiếp chỗ của ngô cương nằm ở ngay cửa động nước mưa tưới vào chàng thở hồng hộc một lúc rồi giẫy giụa chân tay bò được chào đến chỗ khô ráo từ cửa động lê vào bớt quá chừng hơn trượng mà chàng tưởng chừng phải chạy đến cả trăm dặm trong bóng tối có tiếng rên yếu ớt và tiếng la gọi nước nước ngô cường phủ phục dưới đất muốn ngẩng đầu lên coi mà cũng không được nước nước tiếng rên la thê thảm không ngớt đ ậ p vào tai của ngô cương chàng nghĩ thầm người này chắc bị bệnh nặng sắp chết trời mưa lớn thế này mà y còn khác nước thì ra trên thế gian này những người gặp nhiều bất hạnh không phải có mình ta chàng từng lặn g lội sống chung với bọn khất cái nên trong trực giác chàng đã có hảo cảm với họ chàng cố t h i ề u thào hỏi lại phải c h à n g đại thúc là đệ tử của cái bang không có tiếng đáp lại nhưng tiếng rên la vẫn tiếp tục nước nước ngô c ư ờ n g không nói gì nữa nhưng tiếng rên la làm cho chàng run g lên chàng nhớ thái quản gia đã ở với chàng như tình phụ tử lúc ở miếu thiên lương lão bị trọng bệnh cũng nổi tiếng rên la tự nhiên một luồng lực lượng ở đâu kéo đến thúc đẩy chàng lồm còm ngồi d ậ y quyệt động này không lớn lắm đây là nơi những người trong thôn xóm đem những bình mẽ gạch dở chất đóng cao chừng hai trưởng rộng chừng ba trưởng ngô cương vừa liếc mắt nhìn vào đã thấy ngay trong góc động có bóng người đang nằm co ro chàng cố gắng lê gần lại coi rồi bất giác chàng ẩn người ra người nằm đó là một lão già đầu tóc bạc phơ đầy mình những máu xem chừng bị đau rất nặng chàng còn kinh hãi hơn vì lão này mặc áo trường bào bằng đoạn thâm chân đi tất trắng giày đen hiển nhiên không phải là d ò n g khất cái nhưng lão nằm trên manh chiếu rách đầu g ó i lên chiếc chăn bông thủng bên người lão là ba phiến đá để chụm đầu vào nhau như ba ông lò và một cái nồi mẻ miệng cùng hai cái bát lớn cáu bẩn đen sì đó đúng là đồ dùng của bọn hành khất ngô cương không hiểu tự hỏi vụ này là thế nào đây nước nước lão già bị trọng thương cất tiếng rên thê thảm và yếu ớt da mặt của lão đã nhăn lại và săn dẻo hơn sắc mặt lợt lạ không còn một chút quyết sắc môi của lão rung động m ấ t máy thành n ằ m qua kẻ răng đưa ra ngoài hai mắt nhắm nghiền t ự hồ cố d ư ơ n g lên mà không mở ra được tiếng của lão gọi xin nước khiến cho người nghe phải đau lòng con người bị thương ra máu rất nhiều tất nhiên là k h á t nước đó là hiện tượng thông thường nhưng nếu uống nước giàu nhiều thì tình trạng lại trở nên nguy hiểm khó lòng cứu giãn được những điều thường thức này ngô cương cũng hiểu rõ vì thái quản gia đã nói cho chàng nghe nhiều lần nhưng lúc này không có thuốc ngô cương lại không hiểu võ công dĩ nhiên không trị thương cho lão được chàng xem chừng lão sắp chết đến nơi chàng tự nghĩ con người đã sắp chết thì còn để cho họ đau khổ làm chi nếu nước uống có thể khiến cho lão khôi phục thần trí m a i ra lão tự cứu mình cũng được bụng nghĩ như vậy ngô cường l o ạ n choạng cầm chiếc bát lớn ra ngoài cửa động h ứ n g l ấ y một bát nước mưa rồi bưng vào đến bên lão rồi khẽ gọi lão trưởng nước đây lão già không có phản ứng chi hết vẫn thều i thào nhắc lại nước nước ngô cường không sao được liền lấy tay bành miệng nhưng hai hàm răng của lão cắn chặt không mở ra được chàng cúi đầu ngẫm nghĩ rồi dùng vạt áo nhỏ vào nước từng giọt một vào miệng của lão nước lạnh nhỏ giọt khiến cho lão già có phản ứng ngay lão mở miệng ra hớp lấy nước ngô cương nhẫn nại nhỏ nước cho lão sau miệng lão hoạt động được chàng liền nâng bát nước lên để gần vào miệng đổ cho lão dần dần lão già đã uống hết bát nước lớn và xem chừng như chưa thỏa mãn nhưng ngô cương không dám cho lão uống quá nhiều hơi thở đã dần dần mạnh hơn mí mắt đã từ từ co giảng rồi mở ra nhắm lại tròng mắt của lão đã thất thần rồi giữa lúc ấy ngoài động có tiếng ngựa thét tiếp theo là thanh âm ồm ồm thất lên trời mưa rất lớn làm mình bực quá đi xó hết cả dấu vết chừng của hắn rồi một thanh âm khác lại đáp mới có mấy cành giờ chẳng lẽ con chó già đó nó chạy đ ư ợ c lên trời sao hết nam này lại nói không chừng lão đã phơi thay ở chỗ nào đó rồi đó nếu lão chết phải đem đầu về phục mệnh đó ô kìa đây là một cái động thử đến tìm xem ngô cường đã ý thức được việc này rồi lão già kia đang bị truy sát người lão bị trọng thương vừa chạy vào ở trong động ẩn động này nguyên là chỗ ở của một người hành khất mà người đó ra ngoài chưa có về bỗng nghe có tiếng gọi lão tứ người thử vào lục soát coi rồi có thanh â m đáp lại được rồi ngô c ư ờ n g hoang mang chàng biết rằng nếu đối phương vào lục soát thì lão già nhất định phải chết chàng vốn không quen biết lão kể ra chàng không nên dấn thân vào chỗ nguy hiểm này nhưng chàng lại thương lão liền không ngần ngừ gì kéo tấm chăn che lên mặt của lão đoạn chàng ngồi tựa vào vách một bóng người tiến vào ở trong động ngô cường nến thở nhắm mắt giả vờ ngủ bóng người kia lên tiếng hư thối quá đi không biết là cái mùi gì đây hở ngô cường sợ hết hồn tiếng khí lạnh g â y người đưa đến trước mũi bóng người kia lại lên tiếng tiểu quá tử lại đây nói chuyện coi ngô c ư ờ n g la lên một tiếng kinh hãi rồi nói xin đại ca tha mạng cho người kia lại hỏi người có thấy lão già bị thương nào không dạ không không có trời mưa to quá à, nửa ngày tiểu tử không có ra khỏi cửa người ngủ trong chăn kia là ai vậy ngô c ư ờ n g chẳng còn hồn d í a nào nữa người đưa mũi kiếm vào khều khều cái tấm chăn r ắ c ngô c ư ờ n g lại nói ờ đại gia xin đại gia cẩn thận một chút mẫu thần tiểu tử bị bệnh nặng sắp chết rồi người kia trợn mắt nhìn ngô cương rồi thu k i ế n về ngô cương toát mồ hôi lạnh ngắt người kia không nhịn được mùi hôi thối ở trong động gã không nói gì liền trở gót đi ra ngoài nói không có hắn chỉ có hai mẹ con một gã ăn xin thôi chúng ta đi thôi tiếng gió ngựa lõm b ẩ m chạy trong làng nước ngập một lúc rồi im lặng ngô cương mở chăn ra thấy lão già giương ánh mắt thất thần lên nhìn mình chàng hỏi lão trượng này vụ này là thế nào đấy tiểu cà ờ, ờ, tiểu cà cứu lão phù đây chẳng qua là chuyện ngẫu nhiên thôi lão già mắt không chớp nhìn ngô cương khiến chàng khiếp sợ lão nói tiểu ca à, đây là ý trời lúc tuyệt lộ lại gặp tiểu ca sao lão trượng lại bị bọn họ truy sát vậy lão già ho lên mấy tiếng chứ không có trả lời ngô cường lại hỏi đối phương là ai vậy võ minh kìm i kiếm thủ ngô cường chấn động tâm thần chàng run lên hỏi kìm i kiếm thủ võ minh ư lão già gắng gượng đáp chỉnh thế họ là những tên đ à o phủ hạng n h ấ t trong gió lâm vì lẽ gì mà họ truy sát lão trượng vậy lão già không đáp nhìn ngô cương một lúc rồi hỏi tiểu cà ngươi là tiểu q u á tử sao không phải nhưng bảo là phải thì cũng đúng thế là làm sao tiểu nhận đi dông mạng bên trời có khi phải xin ăn để sống ủa tiểu ca không phải đệ tử của cái bàn ư không phải năm nay bao nhiêu tuổi rồi mười bảy đã tìm thầy học võ chưa dạ chưa tiểu ca tên gọi là gì ngô cương trầm ngâm một chút rồi nhăn nhó cười đáp ạ tiểu nhân lên đên từ thuở nhỏ nên không biết mình tên là gì nữa lão phù à, lão phù sắp chết đến nơi rồi tiểu ca lão có điều gì xin cứ nói lão phù lão phù có vật này muốn tặng cho tiểu ca ngô cương lắc đầu hỏi lão trượng có vật gì sao không lấy giữ lại để tặng cho tiểu nhân tiểu nhân không dám nhận đâu lão già nói bằng một giọng thiều thào nhưng rất là thành thực tiểu ca giật lấy giật này rồi đi cho mau càng xa càng tốt lão trượng bị trọng thương c á y đó không nói đến nữa lão p h ù đưa được cái áo này cho tiểu ca là mãn n g u y ê n rồi ngô c ư ờ n g cầm lấy tấm áo loát lon lỗ vết máu đứng ngay người ra lão già đã tắt hơi g i à không mở miệng được nữa ngô c ư ờ n g không hiểu lão đã tặng mình tấm áo để mà làm gì lão đã bị trọng thương nên thần trí không có tỉnh táo chăng nhưng xem giọng lưỡi của lão tỏ ra thì vô cùng trân trọng chứ không phải là buột miệng hồ độ i ả lại lão cũng chả cần phải lừa gạt chàng đồng thời lão bị bọn kim kiếm thủ dưới trướng của võ minh rượt theo để hạ sát là chuyện thực chứ không phải là giả trá ngô cương tự hỏi dù tấm áo lót này không nhựa máu thì phỏng có giá trị gì hai chữ duyên pháp mà lão nói ra nghĩa là làm sao hay là ta còn có chỗ chưa hiểu ngô cường nghĩ tới đây lại đưa tay ra sờ soạt vào người của lão thì chẳng có một vật gì khác vậy trọng tâm vấn đề đúng là tấm quyết y này không còn nghi ngờ gì nữa ngô cường lại ngớ ngẩn một hồi lật đi lật lại tấm áo giấy máu vẫn chẳng thấy có vật gì khâu vào ở bên trong chàng suy lui nghĩ tới không sao hiểu được dù chàng là người thông minh tuyệt thế ngô cường ngắm qua ngắm lại tấm quyết y thần bí đột nhiên chàng phát giác ra những vết máu dày chi chít có điều khác lạ bất giác chàng động tâm trong động thì tối ôm chàng quên cả đau đớn lê ra ngoài cửa động để coi lại thì những vết máu trên áo đều là tự tức dùng máu tươi để b i ế t ra ngô cường phát hiện điều này chàng lấy làm kinh dị miệng lẩm bẩm những tự tích bằng máu này tất có điều chi bí ẩn đây cơn mưa đã ngớt s ô n g ngài đã hoàng hôn chiều trời u ám khó lòng coi rõ cảnh vật xung quanh một bóng đen tò dò từ phía bên kia đi mỗi lúc mỗi gần tới ngô cương nhìn kỹ thì ra là một lão ăn xin liền bụng bảo giả đây tất nhiên là chủ nhân của huyệt động này trở về lão thấy s á t chết này mình sẽ phải một phen phí lời giải thích rồi nguyên phong sĩ hổ thái ngọc thư quản gia võ lâm đệ nhất bảo là một nhân vật văn võ song toàn ngô cương theo lão bôn ba mười mấy năm trời nên chàng đã học được khá nhiều căn bản về văn tử chàng chỉ nhìn kỹ những tự tích đọc trên mấy câu liền hiểu đây là những bí quyết về việc luyện võ chàng mừng như người phát điên rồi tự nhủ thế này thì quả là duyên pháp thật rồi lão cái đi gần đến cửa động ngô cương châu mài ra chiều suy nghĩ rồi chàng cởi áo ngoài mặt tấm quyết y vào trong rồi mới k h o á t áo ướt ra ngoài ngô cương vừa thay áo xong thì lão cái cũng vừa tiến vào lão bị mưa người ướt sũng vừa thấy ngô cương đã lớn tiếng la l ị n h quân mèo mã gà đồng kia mi ở đâu dám vào chiếm chỗ trú ngụ của lão q u á tử tàn vậy ngô cương chắp tay vái chào rồi đáp à xin đại thúc đừng nổi nóng cháu vào đây ẩn mưa một chút thôi lão cai hắn giọng một tiếng rồi một quan g chạm vào cái xác chết của lão già nằm trên tấm chiếu rách cặp mắt tròn xe của lão lão thở hồng hộc rồi gầm lên nói trời ơi tổ hòa để cho t ù hú chiếm rồi cái thằng lõi kia lão già nằm đó là ai vậy ngô cương ngập ngừng đáp lão cũng vào đây ẩn mưa lão c a i quát hỏi lại một người ẩn mưa nhưng ta hỏi lão là ai ngô c ư ờ n g á p ủng đáp tiểu nhân cũng không biết lão cai giật g i ọ n g nói cái gì sao mi không biết ư rồi lão tiến lên mấy bước g i ờ cây gậy đánh chó lên muốn quật xuống lão già ngô c ư ờ n g vội la lên đại thúc đừng có làm thế lão cai trợn mắt nhìn chàng hạ c â y g ã y xuống rồi lớn tiếng hỏi sao lại đừng làm thế ngô cường đáp bằng một giọng u buồn lão chết rồi lão cái nhảy n h ổ m lên rồi lớn tiếng hỏi chết rồi sao lão định thần nhìn lại ra chiều tức tối vô cùng lửa i ậ n càng bốc lên lão quát trời ơi lão hoá tử này kiếp trước dụng tu kiếp này phải đi ăn xin h còn chưa đủ cai cực ư nữa hay là sao c â y tàn quỷ con sao mi lại đem s á t chết vào đây bỏ vậy ta phải lột xác m ì ra lão lại giơ cây gậy lên ngô cương lùi lại một bước nhăn mặt rồi nói ờ đại thú lão nhân gia này bị bọn kim kiếm thủ dưới trướng của võ minh đuổi theo để sát hại lão bị trọng thương vừa mới tắt thở đó lão cai biến s á t hỏi lão bị bọn kim kiếm thủ t r y sát ừ ngô cương gật đầu đáp dạ đúng vậy lão cái t ằ n hắn giọng một tiếng rồi nói lão bị kiềm kiếm thủ trùy xá tớt t không phải là nhân vật tầm thường rồi lão quá tử ta phải coi lại xem lão là cao nhân phương nào đây lão vừa nói vừa cúi xuống nhìn tận vào mặt lão già đột nhiên lão sực lùi lại ba bước khoa cây gậy phan ngô cương ngô cương không hiểu võ công đứng ì ra chịu đ ò n chàng la lên một tiếng trời ơi ui da ui da rồi ngã lăn ra đất lão cái h à n g học nói cái thằng lỗi này mày d ố i thiệt nhé mày định gạt cả lão già nữa hay là sao bỗng lão kêu lên ô hai m ì không biết võ công thiệt sao còn mai ở chỗ lão quá ở đây không có ý già hại người không thì một côn này thôi cũng đủ cho người tàn sườn nát thịt rồi n g ô c ư ờ n g đ à o đ i ế n cả người nhưng chàng không rên rỉ chị trợn cặp mắt hằn học lên mà nhìn lão cái lão cái gật đầu rồi nói như để cho mình nghe phải rồi trừ phi lão phản nghịch ngoài ra trên chốn giang hồ còn ai dám chơi nhau với lão chúa độc đường đường là một vị nội đường quản sự của võ minh chứ ngô cường chấn động tâm thần chàng buột miệng la lên hỏi sao lão này là nội đường quản sự của võ minh ư lão cái hỏi lại mi không biết t h ậ t hay là giả vờ đây ngô cường đáp dạ tiểu nhân không biết thiệt mà lão cái nói lão chúa độc này là phi thiên ngô công phí thành s ơ n nổi tiếng là tàn độc đó ngô cường kinh ngạc la lên trời ơi lão cái lại lẩm bẩm là thiệt sao lão lại bị người ta ôi da lại bị người nhà truy sát như thế này chứ lão lối câu này để tự hỏi mình thành ra một câu nói thừa bấy giờ trong lòng của ngô cương đã biết vụ này tất có liên q u a n đến tấm quyết y nhưng thực tình ra sao thì chàng chưa rõ chàng nhớ lại lão kia bảo chịu lời quỷ thác rồi tự hỏi lão chịu lời quỷ thác của ai vì lẽ gì lão lại bị bọn kim kiếm thủ truy sát theo lời lão cái ở đây vừa nói thì lão là một nhân vật phi thường mới đáng để cho kim kiếm thủ đuổi giết chứ đồng thời lão cho bọn kim kiếm thủ là những tay cừ khôi nhất thiên hạ cứ đó mà suy thì bọn kim kiếm thủ đều là những nhân vật khủng khiếp lão cái ngẩng lên nhìn nóc ở trên động rồi tựa hồ như đang suy nghĩ một vấn đề gì đó trọng đại ngô c ư ờ n g đã bị thương lại còn bị đòn nặng chàng không sao bò dễ nổi trời mưa càng lúc càng chóng tối chỉ trong chớp mắt huyệt động đã tối đen như mực lão cai đột ngột lẩm bẩm nói vụ này không phải là chuyện giỡn chơi đâu nếu đối phương phát giác ra có người chết ở đây thì thật rắc rối cho ta đâu lão vừa nói vừa cắp thi thể của lão già chạy ra khỏi động ngô cường thấy động tác của lão cai rất mau lẹ thì biết rằng thân thế của lão không phải là tầm thường sau khoảng thời gian chừng uống cảng tùng trà lão cái quay về i huyệt động trước hết lão bật lửa đốt vào đóng củi rồi kêu lên tàn lỗi kìa đừng có giả chết nữa hãy mau lại đây mà hơ quần áo đi mày ngô c ư ờ n g lạnh lùng đáp dạ không tần đâu đại thuốc đem lão già đó đi đâu rồi lão cái gắt lên đi đâu lão quá này có chết đói cũng không có ăn thịt người đâu ta đem lão đi chôn chứ làm cái gì chứ rồi lão lại dịu giọng nói tiểu tử mì hãy lại đây đi ngô c ư ờ n g nghiến răng c ô đứng dậy le gót lại gần đống lửa b ó n g chàng cảm thấy đầu nặng chân nhẹ chàng sợ quá la lên một tiếng nhưng không tài nào dừng lại được đành để cho người ngã chúi xuống đống lửa đột nhiên một luồng kình lực vô hình đỡ lấy người của ngô c ư ờ n g chàng phải một phen bở d ĩ a đưa mắt nhìn lão cái thì thấy một bàn tay của lão đang đẩy ra khoảng không n á t mặt vẫn thản nhiên như không có chuyện gì ngô cường đứng dững lại rồi ngồi xuống đất lão cái tụ tay về rồi hỏi tiểu tử mi bị thương từ trước rồi có phải không ngô c ư ờ n g gật đầu chàng nhớ tới vụ bị cướp đường bất giác mắt chiếu ra những tia hận độc lão cái ngắm nghía chàng một lúc rồi đột nhiên vỗ đùi một cái đét hỏi phải chăng m ì từ phủ khai p h ò n g tới đây ngô c ư ờ n g kinh ngạc phi thường chàng ấp úng không nói ra tiếng lão cái lại nói m ì chạy qua một đoạn đường dài mà không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì thật là hoàng thiên bảo hộ đó ngô c ư ờ n g thất kinh ngẩn người ra tự nghĩ thân thế của mình đã bị bại lộ thì hậu quả không biết đâu mà lường được mình có chối cũng đành thừa thân thủ lão già này thật là mình muốn thoát thân cũng là một chuyện mơ tưởng h ả o quyền thôi chàng soi chuyển ý nghĩ rồi lạnh lùng hỏi lại đại thúc tự đoán xem tiểu nhân là ai lão cai t h ẳ n g nhiên đáp n g ư ờ i là một tên yếu phạm mà võ minh đã thông lệnh đi các môn phái chặn đường đón bác ngô cương hững hờ rồi hỏi lại đại thúc định đối phó với tiểu nhân hay sao lão cai lạnh lùng đáp bác mi đem tới võ minh để lãnh thưởng ngô cường nghiến răng run g lên nói được lắm người ta thường nói cái ban trọng nghĩa mà lại sản xuất ra các hạ làm một nhân vật như thế này đây sao lão cái cười khanh khách nói Tiểu tử à Giả t h Võ m i n h m à biết ra bản b à n h ộ h ệ c h o m à t h ì liệu có yên được h a y l à k h ô n g Ngô Cường l ạ n h lùng nói. Vậy các h ạ động t h ủ đi. Lão Cái nói. chờ đến sáng cũng chưa muộn nếu lão quá đón không sai thì bọn kim ê kiếm thủ sẽ quay lại đây ngô c ư ơ n g cười nhạt rồi hỏi như vậy sẽ bớt việc cho các hạ chứ gì phải đó mi thật là thông minh ngô c ư ơ n g lại nói các hạ căn cứ vào đâu mà nhận ra lai lịch của tiểu nhân vậy lão cái cười khà khà rồi đáp <cười> tiểu tử cặp mắt của mi đầy vẻ q uất hận ai nhìn cũng biết ban đầu lão phu không nghi ngờ nhưng mi đến gần lão phu lão phu liền nhận ra ngay tập mắt phẫn hận của một người thường không hiểu võ công cỡ tuổi vào khoảng mười sáu mười bảy thân thể gầy nhôm đó là những đặc điểm của con người mà gió minh thông tư đi các nơi để tìm bác ngô cường bất giác run sợ bụng bảo dạ nếu ai là người hữu tâm thì quả nhiên họ nhận ra mình một cách dễ dàng lúc này bỗng có tiếng gió ngựa dồn dập từ đằng xa vọng lại lão h ó a tử lạnh lùng nói vừa nhát chúng quả nhiên chúng đến rồi kìa ngô c ư ờ n g biến s á c chàng đứng dậy trợn mắt giận dữ nhìn lão cái mắt của chàng lộ ra những tia quán độc t ự hồ muốn nuốt sống lão chàng mạnh dạn g nói các hạ bất tất phải động thủ để bản nhân tự ra gặp họ là xong lão cái cười ha hả ngất lời mi <cười> làm thế thì lão quá không được lãnh thưởng rồi ngô cương bỗng thấy dưới nách tê chồn chàng đã bị điểm nguyệt rồi chàng ngã k h u n h xuống lòng của chàng vẫn sáng suốt nhưng người không nhúc nhích được mà miệng cũng không lên tiếng nói được lời nào dù chàng căm hận đến cực điểm lão cai nắm ngô cương đẩy về phía sau rồi lấy tấm chăn rách trùm lên lão ngồi dựa vào người của chàng miệng lão khạc nhổ ra một bãi đờm tiếng gió ngựa dừng lại ở trước cửa động một bóng người chuồn vào cất tiếng hỏi ngay này lão quá k i a thằng ăn xin lỗi con đó nó đâu rồi vậy lão cai lại hỏi cái gì thằng thằng lỗi ăn xin nào lão q u a tấm thần cô đạo chưa từng lấy vợ làm gì có người mới đến ngắt lời đừng có giả giờ nữa vừa rồi có hai mẹ con ở đây nè ủa có thể n h ư vậy ờ có thể thế nào lão c a i t h ẳ n g nhiên đáp lão quá vừa vào thôn trang ở phía trước ở đó có việc mừng lão h ủ ẩn mưa ở trong đó vừa mới về đến đây cũng thấy có dấu vết người vào đây ẩn mưa bọn chúng chắc là hai mẹ con mà các hạ mới nói đó người kia hỏi lại vậy chúng đ â u rồi lão c a i t h ẳ n nhiên đáp nào ai có biết lão phu về đến đã không thấy họ nữa rồi lão là thuộc hạc ủ a ai lão c a i đáp lão phu ở phần đàn hán t r u n g thuộc cái b a n g người kia lại hỏi lão có biết dụ mình chủ t h ô n g lệnh đi tứ sứ bắt tên yếu phạm hay không lão c a i lại đáp ngay biết chứ sao không Và bữa trước đây tổng đàn đã truyền lệnh đi hiệu vụ các nơi rồi người kia hán g i ọ n g một tiếng rồi lui ra ngô cương bị trùm tấm chăn rách vừa hôi vừa khét cơ hồ muốn chết ngạt q u y ệ t đạo vừa tự giải khai chàng không chờ gì nữa đá tung ngay cái chăn ra chàng hít một hơi cho thoải mái hành động của lão cái khiến chàng không sao hiểu được lão cái quay lại bảo chàng tiểu tử đừng có cử động ngô cương ngơ ngác không hiểu lão cái sắp vỡ cái trò gì lão nghiêm n á t mặt rồi hỏi phải chàm ngươi là ngô cương di cô của võ thánh ngô cương đáp chính phải lão cái lại hỏi n g ư ờ i có biết mình ở vào tình trạng nào hay là không biết rõ lắm chứ lão cái chậm lại nói l ê n tiên tôn là người mà hết thảy võ lâm đều khâm phục tấm thảm kịch mười năm trước thật khiến cho người ta phải đau xót nhưng những chuyện giết chóc của gió lâm về cừu hận vẫn trong vòng lẩn quẩn thật đáng là khủng khiếp khó mà phân biệt được phải trái đêm nay lão quá buồn thà n g ư ờ i mong rằng sau này n g ư ờ i thể theo lòng trời đừng làm việc gì quá đáng có thể thì cử động bữa nay của lão quá mới bớt phần tội lỗi đ â ngô c ư ờ n g dĩ nhiên hiểu ý của lão chàng dân dã luôn miệng lão c a i lại lấy ở trong bọc ra ba viên thuốc nhét vào miệng của ngô c ư ờ n g đoạn lão lật người chàng lại đặt tay lên mệnh môn quyệt và thúc đẩy chân khí vào để chữa thương cho chàng ngô c ư ờ n g không hiểu võ công dĩ nhiên chàng không biết cách d ẫ n chân nguyên bản thân để tiếp dẫn lão cái tốn hơi tốn sức rất nhiều mới trong khoảng k h ắ c toàn thân của lão tiết ra một luồng bạch vụ dày đặc vì áo c ô lão ướt mà bị chân nguyên tiết ra hơi nóng bốc lên thành hơi sau chừng nửa canh giờ lão thu chưởng về rồi ngồi yên ngô cương cảm thấy đã hết đau đớn mà tinh thần còn khoan khoái hơn trước khi bị thương nữa chàng đứng thẳng người lên nhìn thấy lão cái toát mồ hôi tràn ra như mưa thì trong lòng xiếc bao cảm kích chẳng bao lâu lão cái giận công điều dưỡng xong liền mở mắt ra nói bây giờ ngươi đi đi ta mong rằng ngươi gặp mọi sự may mắn đừng để xảy ra những chuyện như đêm nay nữa ngô cường hỏi bằng một giọng hết sức là xúc động xin tiền b ó i cho biết tôn hiệu là gì tiểu nhân mà không chết sau này tất có ngài báo đáp lão cái gạt phần đi. bớt tớt phải như thế ngô cường n g ỡ ngẩn một hồi rồi chắp tay vái chào đi ra ngoài cửa động trời tối mù mịt d ơ bàn tay ra không trông rõ ngón trên đường chỉ có những vũng nước l è lên chút ánh sáng yếu ớt mưa đã tạnh hẳn rồi ngô cương lần mò cất bước trên con đường trong bóng đêm lờ mờ bao nhiêu ý niệm tập trung vào tấm quyết y đang mặc ở trên người chàng tự hỏi tấm quyết y này có lai lịch thế nào nội đường quản sự phi thiên ngô công lý thanh sơn của võ minh chịu lời quỷ thác của ai đem tấm quyết y này cho mình tại sao lão bị bọn kim kiếm thủ đầu ồ môn đuổi giết tống quyết y kỳ thư này định đưa cho ai sao lão không yêu cầu mình hoàn thành lời quỷ thác mà lại đem quyết y đưa cho mình tống quyết y này có sự tích gì võ công ghi ở đó là thứ võ công nào bấy nhiêu lời bí ẩn chàng không sao đoán ra được ngoại trừ môn võ công là có thể nghiên cứu cho hiểu được giả tỷ lão lý thanh sơn sống thêm một lát nữa thì những bí ẩn kia chẳng còn gì là bí ẩn nữa đáng tiếc lão đã chết l ẽ như là một ngọn đèn bị tắt phụt nhất định lão có điều gì muốn dặn dò mà một tiếng cũng không nói thêm được nữa rồi chàng bụng bảo giả rằng giả tỷ lão giả tỷ lão cái về sớm một bước thì tình thế hoàn toàn đã khác hẳn rồi công lực của lão dù chẳng giản hồi được sinh mạng cho họ lý thì ít ra lý lão gia cũng sống thêm được một lúc tấm quyết y bây giờ lọt vào t a y của mình phải chăng là vận mệnh phi thiên ngô công lý t h à n h sơn ở võ minh dù địa vị không cao thì cũng không thể quá thấp được lão mạo hiểm liều mạng đem quyết y đi rồi lại bị bọn kim kiếm thủ đuổi g i ế t như vậy đủ chứng minh tấm quyết y này có quan hệ chừng nào và những võ công ghi khác ở đây chắc chắn là vô cùng trân quý nếu lý t h à n h sơn không bị trọng thương sắp chết chắc lão cũng chẳng tặng quyết y cho mình nếu mình không bị bọn côn đồ cướp bóc không vào quyệt động ẩn mưa thì dĩ nhiên cũng không được tấm quyết y này hoặc lão cái về sớm một bước thì tấm quyết y này cũng không thể lọt vào t a y của mình vậy nhất thiết mọi sự xảy ra c ử a hồ đều do cõi u minh xếp đặt ngôn cương lại lẩm bẩm hiện giờ việc cần nhất là phải hiểu những văn tự viết trên quyết y này không hiểu ngoài những khẩu quyết luyện công còn ghi chép điều chi để giúp cho mình khám phá những điều bí mật khác nữa hay không nếu bả trong quyết y có võ công trân quý thì mình nên đi xa tận cõi biên quan để mà nghiên cứu hay là kiếm cách nương thân vào một nơi quyền quý nào để n g ắ m ngầm tham khảo ngô cương vừa nghĩ lại vừa đi đi mãi đột nhiên một tia sáng biết lướt tới mắt của chàng chàng giật mình kinh hãi dừng bước lại coi bất giác l ò n g thóc của chàng dựng đứng cả lên mồ hôi toát ra như tắm chàng đang đi bất giác đã tiến vào một bãi tha ma mộ địa từng đám lửa ma chơi lúc tụ lúc tan lập lờ qua lại tưởng chừng như trong bóng tối có người ngấm ngầm đang thao túng n g u cương muốn quay đầu lại nhưng trong bóng tối chẳng biết đường lối nào phương nào b ố n mặt toàn là ánh lửa lân tinh khác nào lạc vào thế giới của ma quỷ nào phần mộ nào phỏng đá nào q u a biểu t r o n g tựa hồ như ma quỷ đang chờ cơ hội để n h ả y ra mặt trắng ngô cường thấy ớn lạnh sưng sống mình nổi da gà hai chân phát run thế rồi bao nhiêu chuyện ma quỷ chàng đã được nghe lần lần hiện ra trong đầu óc chàng không muốn nghĩ đến cũng không được những chuyện cổ tích rùng rợn tựa hồ kết lại thành một bức tường kiên cố không có lối thoát ngô cường kinh hãi không bút nào tả xiết chàng muốn hô quán mà không thành tiếng chàng tưởng chừng như ma quỷ hiển linh ẩn nấp trong mọi xó a xỉnh a y đứng cả ở đằng sau của mình bất giác chàng đi giật lùi từng bước một bỗm một tiếng nửa người của chàng bị thụt xuống nguyên chàng d ẫ m phải một tấm quan tài gỗ mục hồn d í a lên t n h mây xích ngất đi chàng bật tiếng la quản g trời ơi năm này chàng tưởng chừng như không phải là từ miệng của mình phát ra nó vừa chói tay lại vừa quái dị hầu như ở trên đời không có thứ âm thanh nào khó nghe hơn nữa toàn thân của chàng nhũn ra đầu chàng muốn bể chàng nghĩ tới chiếc quan tài ở dưới chân nào đầu lâu nào xương khô đều bị gãy tan miệng của chàng lẩm bẩm cho bớt sợ phải rời khỏi nơi đây mới được chàng chỉ nghĩ cách ra khỏi chốn ma quỷ này mà hai chân chàng không chịu tuân lệnh nó mềm nhũn như không có xương và không di chuyển được một chút nào chàng muốn ngồi phệt xuống mà cũng không dám tưởng chừng như tử thần đang g ơ tay ra toàn bắt lấy toàn cơ thể của mình quý thính giả thân mến quyết y kỳ, kỳ thư phần hai của tác giả trần thanh d â n đến đây tạm dừng mong quý vị bấm vào nút đăng ký s u b s c r i b e để theo dõi tiếp phần ba trong chương trình kế tiếp xin tạm biệt